tôi thực sự nghẹn cả người thấy quân sau lại đốt tiền vàng ở đây ông luôn viện bảo tôi không được mê tín còn chính ông thì sao lẽ nào tất cả những việc này đều do ông gây ra ông ta mới thực sự là hung thủ tôi còn chưa kịp định thần lại sau nỗi kinh hoàng đã nhìn thấy một bóng đen chạy ra từ phía sau lưng tôi đuổi theo tới hiệu trưởng quân tôi vô cùng kinh ngạc bóng đen đó thật không ngờ chính là la tiên dù sao thì thầy quân cũng đã hơn 50 tuổi thể lực đương nhiên không thể bằng La Thiên, hơn nữa, La Thiên còn là một cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên mới chạy được một đoạn, thầy Uông đã bị La Thiên đuổi kịp. Bởi vì lúc đó trời quá tối, La Thiên có lẽ không nhận ra được ông là thầy hiệu trưởng Uông. Thật không ngờ đã ra tay, tôi bộ lao tới, vừa chạy vừa hét. Ông ấy là thầy hiệu trưởng Uông, La Thiên! La Thiên lập tức thả thầy Uông ra, vô cùng kinh ngạc. Sao lại là thầy chứ? thanh hiệu trưởng quân ngượng ngùng lắp bắp là thầy la tôi việc này ông không biết nên xử trí ra sao tôi nhìn trầm trầm và con búp bê cầu nắng ông đang cầm trong tay cũng không hề lơ là cảnh giác bởi vì tôi cảm thấy ông quá khả nghi nếu như ông không làm đâu gì khất tất sao lại phải ấp ủ ấp úng như vậy không cháu lưu tiểu Huệ chính là do ông giết hại nếu không ông cho con búp bê mồm nắng trên cây làm gì nói không chừng Cô sinh viên khoa mỹ thuật châu cổ chết ở đầm hoa sen Cũng là do ông ta giết hại Sau khi ông ta giết người Lại sự hôn ma của họ về báo thù Cho nên mới lén lút đốt tiền vàng cho bọn họ Phải rồi Chắc chắn là như vậy Tôi càng nghĩ càng cảm thấy thầy hiệu trưởng Uông đáng sợ Không kiềm nổi bèn trốn sau lưng La Thiên Với biết thầy hiệu trưởng Uông bố ông ba thầy Uông Chỉ vào trước ghế đá ở cách đó không xa Nói Đi thôi chúng ta đến chỗ đó Ghế đá ướt sượt. Nhưng họ hình như không để tâm Cứ thế ngồi xuống Tôi không dám ngồi Đứng cạnh La Thiên nhìn chăm chú Thầy Uông Để nếu đột nhiên ông ta trở mặt Tôi dễ dàng bỏ chạy Chầm mặt rơi lát Thầy Uông ngẩn mặt nhìn tôi Rồi lại nhìn La Thiên Bộ ràng như muốn nói Nhưng rồi lại im bặt La Thiên hiểu ý Cười nói Không giúp gì Thầy nhộ trưởng Uông Thực ra cô ấy là bạn gái tôi Tôi vội trừng mắt bên La Thiên Phủ nhận ngay Em không quen anh ta Vừa phủ nhận xong, tôi liền vô cùng hối hận. Là tiền đã nói với thầy Uông, tôi là bạn gái anh. Như vậy nghĩa là rất có khả năng. Anh đã không còn giận tôi nữa. Sao tôi lại giận hợp ngược chứ? Thầy Uông lại nhìn tôi lần nữa, cười vui vẻ. Tốt quá, thật sự rất ngưỡng mộ hai người. Tôi cho mày. Thầy ngưỡng mộ bọn em. Thế thầy Uông trở dài, thần thái trở nên cô đơn, quạnh quẽ. Cuối đầu nhìn con búp bê cầu nắng đang cầm trong tay, nói ngưỡng mộ các bạn chạy chung có thể yêu thương có thể cãi nhau thời gian thực sự làm một thứ tàn nhẫn nó có thể cướp đi thứ mà bạn lưu luyến rồi lại đem tới sự già nua và nỗi cô độc đáng sợ chạy chung thực sự rất tuyệt tôi không kìm được nên tiếng hỏi nhưng thầy cũng từng được chạy chung chẳng phải thế sao là trên lườm tôi vẻ bất mãn như thể trách tôi không nên ngắt lời thầy uông thầy uông lại thở dài dùng tay liên tục bút ve con búp bê cầu nắng đó chậm rãi nói đúng vậy tôi cũng từng chạy chung vậy cho nên mới nói thời gian thực ra cũng rất công bằng có sự già nua của ngày hôm nay cũng có sự chạy chung của những ngày đau qua tôi nhớ cô ấy cũng bằng tầm tuổi em bây giờ rất thích mặc một bộ váy liền caro màu lam chỉ cần cô ấy cười cả thế giới này dường như đều đặng đỡ tươi sáng lên thế rồi thấy uống từ từ gần đầu lên hướng ánh mắt về cây hoài đó trong màn đêm trong con ngươi mắt ông như được phủ lên một lớp sương mù thấp thoáng chút cảm giác hạnh phúc đã lùi quá khứ thì ra tiểu mỹ mà ông nhắc tới chính là người vợ đã qua đời hơn 20 năm của ông lâm tiểu mỹ do lâm tiểu mỹ mắc bệnh tim bẩm sinh hơn nữa sức khỏe vô cùng yếu ớt cho nên chuyện tình yêu của hai người đã bị bố mẹ của thầy uông kịch liệt phản đối bởi vì bố mẹ thầy uông biết theo tình trạng của lâm tiểu mỹ Rất có khả năng sau này không thể sinh con được Nhưng thầy Uông bất chấp sự phản đối của bố mẹ Kiên quyết đi đăng ký kết hôn Với Lâm Tiểu Mễ Không hề tổ chức tiệc cưới Họ kết hôn không lâu Thì thầy Uông đến trường đại học Giang Kinh Lúc đó thầy còn chưa phải là hiệu trưởng Chỉ là một thời giáo quả khoa trung văn bình thường Khi Lâm Tiểu Mễ nghe nói Trước đây lúc xây dựng trường Khi nào hầm hoa sen Thì đào được một bộ xương trẻ em Tay cầm con bút bêm cầu nắng Cả đêm cô không mắt được mắt ngấn lệ suốt đêm để làm một con búp bê cầu nắng. hôm sau lại đi mua một ít tiền vàng. nhân lúc đêm khuya vắng người, bên cầm đến dưới gốc cây bên đầm hoa sen để đốt. cô nói, sau khi đứa bé đó chết vẫn còn cầm con búp bê cầu nắng, chắc chắn là rất yêu thích. cho nên mỗi lần đi đốt tiền vàng, cô đều làm một con búp bê cầu nắng mới cho nó trên cành cây. nếu như nó bị gió thổi lay động, là chứng tỏ đứa bé đó đã nhận được tiền vàng đốt cho nó, biết rằng có người đang quan tâm đến nó tình dục trường quân vẫn nhớ vào một đêm yên tĩnh lặng gió côn búp bê cầu nắng trêu trên cành cây không hề lay động thật không ngờ lâm tiểu mỹ đang ngồi dưới gốc cây nhìn lên cho đến khi trời sáng đến sáng thì cái cổ không cử động được nữa thầy quân nói lâm tiểu mỹ là một cô gái lương thiện nhất xinh đẹp nhất ở trên thế giới này nhưng một người quá hoàn mỹ ông trời lại không để cô ấy được sống lâu ở dưới nhân gian nguyên nhân dẫn đến cái chết của lâm tiểu mỹ là vì cô ấy quá muốn sinh con, bác sĩ đã nói với cô ấy rằng cô ấy không nên sinh con, sức khỏe quá yếu sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cô ấy không nghe, lén đổi thuốc tránh thai thành vitamin. Kết quả là 7 tháng sau, cả người mẹ vừa đỡ bé đều không giữ được, là một bé trai. Lâm trùng bể trước khi qua đời, còn không quên dặn dò thầy Uông phải thường xuyên đi tới đầm hoa sen để đốt tiền vàng. Cho nên thầy Uông bèn làm theo ý nguyện của vợ, đã đốt tiền vàng tròn 20 năm. Số tiền vàng vào búp bê cầu nắng không chỉ là đốt cho đứa bé đó, mà còn đốt cho mẹ con lâm chỗ mỹ. Bởi vì sợ người khác nhìn thấy nghi ngờ, thầy Uống lần nào cũng đều chọn lúc đêm khuya thanh vắng, hoặc là lúc các sinh viên đi đến lớp tự học buổi tối. Thêm nữa bởi vì đầm hoa sen luôn lan truyền tin qua ma quỷ lộng hành, bình thường rất ít người đến, cho nên hành động này bao lâu nay cũng không bị ai phát giác. Nghe đến đây, nước mắt tôi đã đầm giờ khắp mặt, nghẹn ngào nói. Em xin lỗi, thầy Uống thầy quân cười khoáng đạt cô nhà đầu ngốc việc này có gì đáng xin lỗi chứ thực ra tôi không hề cảm thấy đây là một chuyện khó chịu ngược lại đây là một điều hạnh phúc bởi vì không thứ gì có thể khiến nó trở nên vĩnh hằng hơn là cái chết hãy trân trọng đi không ai có thể dự liệu được dây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì giống như tôi vậy muốn trân trọng đã không còn cơ hội nữa rồi sau đó ông đứng dậy nhìn con búp bê cầu nắng đang cầm trong tay nói Cái này vẫn chưa đốt Các bạn có muốn đi cùng tôi để đốt nó không? Lúc đang đốt con búp mấy cầu nắng Tôi chợt nhớ ra điều gì Bên hỏi thầy Uông Mấy hôm trước Thầy cô đến đây đốt Ảnh của Cao Mẫn không? Thầy Uông gần người Cao Mẫn Bộ dạng đó rõ ràng là không hiểu Tại sao tôi lại hỏi như vậy Xem ra tấm mảnh đó không liên quan đến ông Thấy thần sắc của La Tiên hơi khác thường Tôi bộ nói không có gì em chỉ tiêm miệng hỏi tôi thầy vụ trưởng quân không hỏi thêm, những con búp bê cầu nặng đã tránh gần hết bệnh hỏi la thiên vụ án có tiến triển gì chưa la thiên không trả lời có lẽ là không biết nên trả lời như thế nào thầy quân đương nhiên hiểu được sự trầm mặc của la thiên vỗ vỗ vai anh tôi tin tưởng cậu tôi biết cậu sẽ không để tôi thất vọng đâu nói xong ông bệnh quay người rồi bước đi nhanh Chỉ còn lại 9 ngày nữa thôi. Còn có ba sinh viên sẽ tiếp tục gặp tai họa. Vậy cũng chính là bình quân ba ngày sẽ có một người chết. Cũng có thể thời gian sẽ càng ngắn ngủi hơn. Tôi nhìn La Thiên không biết nên an ủi anh thế nào. La Thiên ngồi xuống xuống chấm một điếu thuốc. Tôi biết lúc này chắc chắn tâm tư anh rất hỗn loạn. Những manh mũi không thể nào sắp xếp đành mặt được. Thế nên tôi cũng chầm mặt không nói, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh. Hồi lâu, anh chợt quay đầu lại hỏi tôi. Em không đi đến lớp tự học Lại chạy đến đầm hoa sen làm gì Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào Dù sao cũng không thể nói Tôi chạy đến để tự tử được Đành phải nói bừa Em chỉ là tùy hứng đi dạo thôi Anh hừ hững nói Vậy à Giống như em hỏi thầy quân về tấm mảnh của Cao Mẫn Cũng chỉ là tùy hứng mà thôi phải không Thái độ của anh khiến tôi rất buồn Tôi biết chắc chắn anh vẫn còn khó chịu Về việc tin nhắn Tôi cắn môi nói Anh ấy tin em có được không La Thiên? Cái tên vương đào đó... là Thiên ngắt lời tôi. Hãy nói cho anh biết, tấm ảnh của Cao Mẫn là chuyện gì vậy? Tôi buồn bã đến độ khoáng mắt nóng bừng. Anh thậm chí không muốn nghe tôi giải thích. Tôi cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống, chậm rãi nói. Cũng không có chuyện gì. Ý là cái đêm em cùng với các bạn đến đây đút bùa và hương để sâu độ cho Cao Mẫn... Lúc đó bọn em đã đốt một tấm mảnh chân dung của Cao Bấn. Bức ảnh đó là do chính em ngày hôm đó đã đến nhà Cao Bấn để xin bố mẹ cô ấy, cho nên em có ấn tượng khá sâu sắc với tấm mảnh đó. Nhưng sau đó, khoảng lúc 3 giờ đêm khi em đến đây, đã phát hiện ra một tấm mảnh khác. Tấm mảnh đó cũng bị đốt, đốt cháy chỉ còn chừa lại cái đầu. Em cũng không thể hiểu đổi rốt cuộc việc này là thế nào. La Tiên nhìn tôi vẻ nghi hoạch Ồ, ý em là tấm mảnh bọn em đốt đã bị một tấm mảnh khác thay thế. tôi vội vàng gật đầu nói, đúng đúng là như vậy. la tiên trầm tư dây lát hỏi lại. đêm mông quê quát hơn nửa tấm mảnh đó lại bị đốt chỉ còn chưa lại một cái đầu. em chắc chắn mình không nhìn lầm đấy chứ. tôi bất mãn kêu lên. đương nhiên không nhìn nhầm. tấm mảnh của bọn em đốt lúc đầu tóc con vẫn thả ra giống như nhiều tóc của em lúc này, nhưng tấm mảnh em phát triển sau đó. Tóc của cao mẫn buộc cao như đuôi gà Đặc điểm rõ ràng như vậy sao em có thể nhìn lầm được Anh không tin em sao Anh biết là anh không tin em rồi Trong lòng anh em chính là một kẻ vô cùng mê tín Em nói gì anh đều cho là em đang nói linh tinh Là thiền dữ mẩy khẽ nói Phải rồi tại sao lại đốt chỉ còn chưa lại một cái đầu Sao lại rõ ràng như vậy Sau đó anh lại quay sang nhìn tôi Muốn như vậy em lại quay lại đầm hoa sen làm gì Tôi trúng tay lên cầm, bực bội nói Không biết, dù sao, có nói anh cũng không tin Có gì đáng nói chứ Anh đứng dậy, lạnh lùng nói Đậu đòi, vậy để bao giờ em muốn nói thì hãy nói Nói xong, bèn bước đi luôn Tôi đứng bật dậy, trong lòng vô cùng bực bội Tên là tiền đáng ghét, thật không ngờ vô tình đến thế Ít nhiều tôi cũng là bạn gái của anh ta mà Thật không ngờ anh ta bỏ tôi lại ở đầm hoa sen âm u đáng sợ này Núc tôi đang tức giận, anh không buồn quay đầu lại, chỉ lên tiếng. "Buổi tối đừng có chạy lung tung, anh không có thời gian cứ chạy theo em mãi, nếu như em có nhàn lỗi, thì anh canh chừng quan vụ phi, không có thời gian nữa đâu." Nghe anh nói xong, tôi lập tức không tức giận nữa, trong lòng tràn dâng nỗi xúc động ngọt ngào, thực ra anh rất quan tâm đến tôi, nếu không anh đã không nói như vậy theo tôi mãi. Cái lần xu độ cho Cao Bẩn, anh đột nhiên lao ra ứng cứu Diệp Hàn, Cả sự xuất hiện của anh trong tối nay Đều không phải là ngẫu nhân Mà là anh đã âm thầm đi theo tôi Bảo vệ tôi Bên tay tôi chợt vang lên lời nói của thầy hiệu trưởng Uông Thật ra Tôi không nghe cảm thấy đây là một chuyện khó chịu ngược này đây là một kiểu hạnh phúc Bởi vì không thứ gì có thể khiến nó trở nên vĩnh hẳn hơn là cái chết Hãy trân trọng đi Không ai có thể dự liệu được Giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì Giống như tôi vậy Muốn trân trọng đã không còn cơ hội nữa rồi trong lòng tôi bỗng chốc vô cùng thoải mái. mặc dù thầy Uông nói đây là một kiểu hạnh phúc, nhưng tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một bức tranh như sau: một người đàn ông ngày lại ngày, năm lại năm, ngồi giữa gốc cây đốt tiền vàng cho vong hồn đã khuất. ông ngẩng đầu nhìn con búp bê cầu nắng treo trên cành cây, tư thế giống y hệt tư thế lâm tổ mễ năm xưa đợi con búp bê cầu nắng bị gió làm lay động. thời gian dần trôi, gương mặt dần già nua, trước mắt tay tròn 20 năm. Thế nhưng liệu có ai có thể hiểu được sự cố độc buồn bão của ông suốt hai mươi năm nay? So với ông, tôi thực sự quá hạnh phúc, cho nên, chính trong khoảnh khắc này, tôi tự thề với lòng mình, sau này sẽ không bao giờ cãi nhau với La Thiên nữa. Mặc dù anh không tâm lý, lại quá vô tâm, nhưng tôi có thể nhận nhịn anh một chút. Nghĩ như vậy, ý định tự giác của tôi lúc ban đầu bỗng chốc tiêu tan hết, tâm trạng cũng vui vẻ khoáng đạt, ngâm nga điệu nhạc bước ra khỏi đầm hoa sen khi vừa bước ra khỏi khu rừng nhỏ bị mất điện, tiếp đến là những tiếng kêu thét thất thanh đầy khoa trương, cả ngôi trường rơi vào trong màn đêm đen dày đặc. Trên trời không có sao cũng không có trăng, tối đen như mực. trong lòng tôi chật chội dâng cảm giác bất an. buổi tối hôm nay trời quá tối, tối đen đến độ giống như đang che giấu một số việc nào đó, ví dụ nạn nhân tiếp theo. chuông điện thoại chuột vang lên làm tôi giật thót tim. tôi vội vàng lấy ra xem là lãnh bộ phàm gọi. Cô hỏi tôi có nhìn thấy quan vũ phi hay không? Tôi kinh ngạc hỏi Cậu ấy không có ở trong phòng sao? Lãnh bộng phạm nói Không, chồng nay từ sau khi cậu ấy chạy ra khỏi cửa hàng thuốc Thì chú hề quay về Gọi điện thoại cậu ấy cũng tắt máy Mới thấy cậu cũng chưa quay về Đến cứ tưởng hai cậu đi với nhau cơ Tôi thấy người hoàng mang Mội bằng tắt máy Bước nhanh về khu ký túc xá Cảm giác bất an trong lần cũng tăng lên số tâm trạng hoảng loạn, bóng đen âm u đang từ từ hướng về phía tôi, khiến lòng ngực tôi cảm thấy nghẹt thở. Thế nhưng, chưa đi được bao xa, tôi đang cảm thấy phía sau có người đi theo, tôi đồng bình một cái, vội vàng bước chậm lại, vừa mới định quay đầu lại nên tôi bỏ suy nghĩ này. Là tiền hay nói tôi làm việc gì cũng quá kích động, không nghĩ đến hậu quả, cho nên lần này tôi nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh. Thế là tôi giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra, quyết định đi về phía trước. Để làm chúng mình càng trở nên tự tin hơn, tôi khai khẽ hát. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, muốn tỏ ra bình tĩnh thực sự quá khó. Quá khó, rõ ràng, biết có người đang theo dõi mình, mà vẫn có thể giả vờ coi như không hề hay biết sao. Do đó, tôi hát rất linh tinh lộn xộn từ nước hoa có độc quả hồ hương lâm, nhảy bèo sang ly biệt của A đỗ. Sự nhảy vọt quá lớn, ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Khi sắp đi đến khu ký túc xá, tôi liền bước nhanh hơn, phát trái đã trốn vào một góc khuất, từ từ đếm đến ba, sau đó đột ngột nhảy ra. Tôi cứ tưởng cách thức này sẽ khiến cho kẻ đi theo dõi tôi, trở tay không kịp. Không ngờ sau khi tôi nhảy ra, trước mắt lại không có lấy một ai, ngay cả bóng ma cũng chẳng có. Tôi bỗng thấy băn khoăn, lẽ nào không có ai theo dõi tôi? Hay là kẻ theo dõi tôi đã sớm biết tôi phát giác nên đã trốn mất rồi? Hoặc là có thể do tôi quá đa nghi bốn không người có ai đi theo tôi cả Có lẽ thực sự là tôi đã đa nghi quá thì phải Tôi thở vào Nhưng đúng ngay lúc tôi quay người Lên đấm chầm vào một người nào đó Tôi hoàng sợ kêu lên thất thanh Bội vàng lùi lại phía sau Làm mình đây, cố tiểu yên Tôi lập tức ngừng kêu thét Bây giờ mới nhìn ra Người đứng trước mặt là tô thần dương Tôi hồn bay phát lạc Vút lồng ngực, bực bộ nói sao lại là cậu chứ, là mình sợ chết kiếp. cậu ta rút từ trong túi ra một lá thư, nói ấp ấp úng. cậu, cậu có thể giúp mình đưa cái này cho phi phi được không? là thứ gì vậy? Ờ... một lá thư. việc vừa rồi cậu có thể gọi thẳng tên mình, sao lại cứ lén la lén lút đi theo sau mình vậy? mình, nếu như mình trực tiếp đưa thư cho phi phi, chắc chắn cô ấy sẽ không nhận nhờ cậu đấy, cố tiểu yên, cậu bảo cô ấy nhất định phải đọc có được không? câu trả lời của tô thần dương không liên quan gì đến câu hỏi của tôi, sau đó cũng chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, bèn nhét lá thư vào tay tôi bước đi thật nhanh. tôi ngẩn người, đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn gọi cậu ta lại. đây một lát, tô thần dương. cậu ta dừng lại, cứ tưởng tôi không chịu, bèn nói vẻ nài xin. thực sự nhờ vào cậu đấy, chỉ lần này thôi. Sau này không bao giờ làm phiền cậu nữa, mình xin thề. Không sao, mình muốn nói một chút. Cô bạn Trang Nguyên là chuyện gì vậy? Trang Nguyên, cái gì mà chuyện gì? Bộ dạng của cậu ta hình như rất ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Cậu và cô ấy... Tôi thần dương liền trả lời. Ồ, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Tôi lạnh lùng nhìn anh, nói chậm rãi. Bạn bè bình thường mà lại khoác tay nhau Ở trên đường sao Tôi thần dương thoáng ngẩn người Cậu đi theo dõi tôi Trời quá tối Tôi không nhìn rõ biểu hiện trên nét mặt của cậu ta Nhưng có thể nhận ra được giọng của cậu ta rất không vui Tôi cười nhạt Tôi chẳng từ hơi như vậy đâu Chẳng qua tôi vô tình nhìn thấy mà tôi Nếu như lúc đó người vô tình nhìn thấy là quan vũ phi Tôi nghĩ Tôi thần dương cắt ngang lời tôi Cười nói ha ha. Câu hiểu nhầm đôi, mình và Trang Nguyên thực sự chỉ là bạn bè bình thường tính cách của cô ấy khá thoải mái, giống như con trai vậy Đi với ai cũng thích ba vai ba cổ về điều này, Phi Phi hiểu rõ hơn ai hết Trước đây bọn họ là bạn thân của nhau Thông qua Phi Phi mình mới biết Trang Nguyên đấy Tôi trầm ngâm, ồ một tiếng không tránh khỏi băn khoăn Nói vậy thực sự là tôi đã hiểu lầm tôi thần dưng rồi sao Nhìn cậu ta nói vẻ chân thật như vậy, không hề giả tạo Thế nên thái độ của tôi cũng hòa nhã một chút Trước đây hai người bọn họ chơi rất vui vẻ Bây giờ tại sao lại trở mặt như thế Hình như cũng không hề trở mặt thì phải Chỉ là không được thân thiết như trước đây tôi Có thể là có mâu thuẫn gì đó nho nhỏ Cụ thể là chuyện gì thì mình cũng không biết Con gái đều như vậy mà Cứ thích giận hờn, Có khi chỉ mấy hôm nữa là ổn thôi À, có chuyện gì nữa không? Ờ, không có chuyện gì nữa Tôi lắc đầu hơi mơ màng nhìn cậu ta biến vào giữa màn đêm đen dày đặc nếu như theo cách nói của tôi thần dương chân nhiên nào người có tính cách như vậy đi với anh cũng thích ba vai ba cổ, vậy thì tại sao sau đó cô ta lại nói với tôi những câu kỳ quái như vậy chứ tôi muốn nói với cô chỉ cần lo việc của mình là được rồi tôi kết nhất là loại người thích xen vào việc của người khác cô ta nói câu này là ý gì đây nếu như đúng như tôi thần dương nói bọn họ chỉ là bạn bè bình thường Thế thì tại sao cô ta lại phải nói với tôi như vậy. Tô Trẩn Dương nói cô ta và quan Vũ Phi có khả năng chỉ xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, tôi thì không cho là như vậy, nếu không cô ta đã không gọi quan Vũ Phi là hòn than trước mặt tôi rồi. Sơn Đa muốn biết được chân tướng sự việc vẫn cần phải hỏi quan Vũ Phi, nhưng quan Vũ Phi bây giờ đang ở đâu chứ? Đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng sấm inh tai, một tia chớp màu đỏ rực xé toạc bầu trời đêm, tôi giật nảy mình. Có chân chạy thẳng về khu ký túc xá Quay về ký túc xá Tôi bị nánh bừng phàm làm cho giật mình Sợ hãi Cậu ấy nắp mặt nạ Giống như bị bôi một lớp sơn màu trắng Đặc biệt là vào buổi tối mất điện trông còn đáng sợ hơn cả nữ quỷ Diệp Hàn thấy tôi sợ hãi Anh kêu thất tanh Bạn nói Mình đã bảo cậu ấy buổi tối đừng có đắp mặt Cậu ấy không chịu nghe Người không bị bệnh tim cũng bị cậu ấy làm cho mắc bệnh mất Này còn không mau đi rửa mặt đi Lánh bụng phàm lò bảo vẻ không vui Không phải chứ Mới mưa đắp chưa đầy ba phút Nghe nói phải mười năm phút mới hiệu quả mà Diệp Hàn nói tiếp Cậu đã xinh đẹp như vậy rồi Có nắp mặt nạ làm gì nữa Phụ nữ đúng là không thể hiểu nổi Lánh bụng phàm lơm cô bạn một cái Lẽ nào cậu là nam giới Tôi không có tâm trạng gì Để tán chuyện với bọn họ Nhìn vào giường quan vũ phi lo lắng hỏi Diệp Hàn Quan vũ phi vẫn chưa quay trở lại sao Giợp Hàn than thở Chưa Sau đó cô lại nói với tôi vẻ hối lỗi Xin lỗi nhé Cô Tiểu Yên Nếu như không phải Mình kéo cậu ấy đi cân Cậu ấy sẽ không Mình không biết Tôi khẽ ngắt lời cô Thực ra cũng không thể trách cậu được Là tại mình không nói trước cho cậu biết Nếu muốn trách là trách mình Nếu như mình không chỉnh cân sức khỏe Thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả Giợp Hàn bước đến ngồi xuống cạnh tôi Nắm lấy tay tôi nói Không thể chắc cậu được Mình biết là cậu có lòng tốt Không nỡ nhìn thấy quan vũ phi Ngày ngày lo lắng về việc giảm cân Cho nên mới làm như vậy Vẫn là mình đáng trách Lòng tự tôn của quan vô phi mạnh như vậy cộng thêm khoảng thời gian này Vừa mới chưa tay với tô thần dương Mình thực sự e sợ cậu ấy Đang nói Dòng của cô trở nên nhẹn ngào Trần đầy nỗi ân hận nỗi tiếc Nghe Diệp Hàng nói vậy Tôi cảm thấy buồn bã hơn Lánh bụng phàm vừa soi gương vừa nói Được rồi hai người các cậu cũng đừng tự trách mình mãi nữa, tự trách mình cũng có tác dụng gì chứ. sự việc dù sao cũng đã giải đáp rồi. thực ra các cậu cũng đừng lo lắng quá. quan vũ phi cũng đâu phải là trẻ con, cậu ấy có thể chỉ là nhất thời không tiếp nhận được. để đến khi cậu ấy nghĩ thông suốt rồi thì sẽ quay trở lại. cố tiểu yên, cậu cũng đừng buồn quá. quan vũ phi là một cô gái tốt, luôn nghĩ tốt cho người khác, cho nên chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu cậu. diệp hàn cũng an ủi tôi, đúng vậy. Cậu ấy sẽ không trách cậu đâu Tôi không trả lời Đi lấy di động đang gọi cho quan vũ phi Thật không ngờ máy vẫn tắt Giờ phàn cãi nói Cậu ấy vẫn chưa mở máy sao Tôi lắc đầu Không muốn nói gì cả Thật ra tôi lo lắng không phải vì quan vũ phi Trách tôi chuyện cân sức khỏe Mà là lám bài ma quỷ bên Benzobo đó Nó ám thị nạn nhân tiếp theo chết là vì tham ăn Những nạn nhân chết vì tham ăn Mười năm, hai mươi năm trước Đều là những người béo Tôi dường như nhìn thấy bộ giảng quan vũ phi bị khâu chặt miệng lại, chặt đứt đầu ngón tay. Cô ấy mở to đôi mắt ai oán, cứ chăm chăm nhìn vào tôi làm cho con tim tôi tan nát. Cú Tiểu Yên, nếu như quan vũ phi gặp điều gì không hay, mày sẽ làm thế nào đây? Tiếp theo một loạt tiếng sấm vang đỉnh, cơn mưa xuống giả một lần nữa chút xuống, ngoài cửa kính, một luồng tiêu chớp trượt lái sáng, khiến con tim ai nấy đều như bị bóc nghẹt. Tôi thất thần nhìn giường của quan Vũ Phi Miệng nằm bẩm Quan Vũ Phi Tốt cuộc cậu đang ở đâu Tôi cầm điện thoại di động xem thời gian Đã là một nửa đêm Bởi vì tối nay mất điện đánh bụng phàm và diệp hàn đã ngủ từ sớm Đã bởi vì mọi người lo lắng lúc quan Vũ Phi trở về Thì quá tối nhìn không rõ Cho nên không thổi tắt nến để trên bàn Nhưng đến tận bây giờ Quan Vũ Phi vẫn chưa về Từ nãy đến giờ Cứ cách 10 phút tôi lại gọi điện thoại cho cô một lần Nhưng vẫn đợi trong tình trạng tắt máy, xem ra lần này cô ấy thực sự tức giận rồi. Nghe bọn lánh bụng phàm nói, Quản Vũ Phi không phải là người thành phố Nam Ninh, ngoài mấy bạn học cùng lớp khá tân, cô ấy cũng không có họ hàng thân thiết gì ở trong thành phố Nam Ninh, vì từ quáng thời gian lâu như vậy, cô ấy đốt cuộc đã đi đâu chứ? Phòng ký túc xá vắng lặng như tờ, bên tai chỉ có tiếng gió mương gạo thét đập vào cửa sổ kính, nghe từng đợt từng đợt tiếng gõ vào cửa kính. Trong lòng tôi đột nhiên dâng trào, thứ cảm giác không may quán vũ phi chắc không phải đã bị hại rồi chứ Tôi ngồi bật dậy, không được, tôi phải đi ra ngoài tìm cô ấy Nếu như cô ấy thực sự gặp chuyện gì, cả đầu tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình được Bước xuống đường, tôi vừa bước ra ngoài, vừa đợi nhắn tin cho La Tiên bảo anh đến cổng trường đợi tôi Bởi vì tôi thực sự đất sợ Chỉ có La Tiên ở bên cạnh tôi mới cảm thấy yên lòng Tôi không có thời gian để tức giận với anh Nhấn nút gọi điện thoại Nói với anh quan vũ phi đã mất tích rồi. Sợ anh truy hỏi tôi Không đợi anh mở miệng đã tắt máy Một lát sau La Thiên bội vàng đứng trừ ở cổng trường Nhìn thấy tôi đã xị mặt xuống hỏi Tại sao cô ấy lại mất tích trong vài anh đã bảo em trung trình cô ấy đổi sao Tôi biết mình đối lý cúi đồng không dám nhìn anh Cũng không dám nói gì La Thiên lại hỏi Cô ấy mất tích từ khi nào vậy tôi do dự buồn nách mới ấp a ấp úng kể lại toàn bộ sự việc cho anh. sau khi nghe xong, là trên cái cháu mày nói với vẻ hơi bất lực. em bảo anh phải nói với em thế nào đây? anh biết em rất phát từ lòng tốt, nhưng có đôi khi lòng tốt chưa chắc đã là đúng. đặc biệt là trong tình huống như thế này, chỉ cần lơ là một chút cũng tạo thành một sai lầm lớn. đến lúc đó, cố hận cũng không kịp nữa rồi. lần này chúng ta đối diện không phải là kẻ tội phạm bình thường. Mà làm một tên tội phạm cao thủ coi việc giết người là trò chơi Em có biết không Tôi bồi cắn chặt môi Buồn bã đến độ chảy nước mắt La Thiên ghét thở dài Nói tiếp Em có biết cô ấy có khả năng đi đến nơi nào không Tôi mơ hồ nói Em cũng không biết Nếu như biết em đã không gọi anh ra rồi Sau đó tôi lại lo lắng hỏi La Thiên Anh nói xem cậu ấy liệu có phải Chắc không đâu Hung thủ chỉ hành hung ở trong trường Nếu như từ chiều quán bộ phi đã không trở lại trường Tôi không kìm nổi cắt ngang lời anh Lẽ nào hung thủ lại không giết hại cậu ấy ở nơi khác Sau đó chuyển thi để cậu ấy trở về trường sao La Tiên không nói gì nữa Ánh mắt chuyển động Hình như đang chầm tư suy nghĩ điều gì Một lát sau mới nói Em ấy gọi điện thoại cho cô ấy xem sao Tôi buồn bã lắc đầu Chẳng có tác dụng gì đâu Em đã gọi điện cho cậu ấy suốt cả buổi tối vẫn luôn tắt máy, nếu như không phải là cậu ấy giải đáp chuyện gì, vậy thì chắc chắn là không muốn ai tìm thấy cậu ấy. Tôi vừa nói xong, La Thiên đã nói với vẻ rất nghiêm túc. Em cứ gọi tử xem, anh cảm thấy cô ấy ở ngay gần đây. nghe La Thiên nói vậy, tôi vội vàng rút di động ra, ấn xuống máy của quang vũ phì. Thật không ngờ đã đổ chuông. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy đôi mắt của La Thiên chợt lẽ sáng, rồi lát sau, bên tới anh bước nhanh về phía trước. Tôi lập tức nhận ra, anh đã nghe thấy tiếng trung di động của quan vũ phi vang lên, thế nên bèn vội vàng bỏ di động rơi khỏi tay, chăm chú lắng nghe, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng mưa gào, gió tép, làm gì có tiếng trung di động chứ? la tiên liệu không phải đã nghe nhầm hay không? Đợi đến lúc tôi định thần này, la tiên đã chạy một đoạn khá xa, tôi đành phải chạy đuổi theo, hét gọi. la tiên, đợi em với chứ, la tiên! Anh như tể không nghe thấy gì, cứ thế lao chạy về phía trước tôi nhanh chóng phát hiện ra hướng anh chạy tới chính là bến xe buýt cũng chính lúc này tôi nhìn thấy một bóng người lờ mờ đang ngồi trong là quan vũ phi bởi vì tôi nhìn thấy trong tay cô đang cầm một thứ gì sáng lấp lánh tiếp đến điện thoại của tôi bị tắt ánh sáng trong tay cô cũng bùt tắt theo tôi tự vào nhẹ nhõm cảm thấy yên tâm hơn nữa tạ ơn trời đất cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy rồi tôi chạy thật nhanh đến thu ô lại chỉ nhìn thấy cô ấy ngẩn người ngồi trên chiếc ghế chờ xe Toàn thân ướt dũng từ trên xuống dưới. Tóc cũng đang nhỏ từng giọt nước, tỉnh bơ trước sự xuất hiện của tôi và La Thiên, không hề nhúc nhích. Từ thế cô đơn lạc lõng này khiến tôi bất giác nhớ đến dáng vẻ của Lâm Phạm khi ngồi ở đình trong khu đường nhỏ. Con tim tôi chợt nhỏ đau, tôi khen gọi. Quan Vũ Phi! Cô không nhìn tôi, cũng không thể diện bất cứ cảm xúc gì trên mặt. Chị hợ hứng đáp lời. Cậu đến đôi A. Giọng nói nhẹ tinh, Lẫn vào giữa cơn mương càng trở nên trống động Tôi nhìn La Tiên, Anh đang cởi áo xương mi trên người Sau đó đưa cho tôi Đang nhậu tôi khoác áo lên người quan vũ phi Không biết tại sao tôi thấy hơi sợ quan vũ phi Có lẽ sau khi sự việc cách cân sức khỏe bị bại lộ Tôi không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào Tôi nắm chặt chiếc áo xương mi trong tay Do dự Cuối cùng khẽ nói Chúng mình về đi Mọi người đều rất lo cho cậu Cô không chú ý đến tôi bình cứ ngồi yên không nhúc nhích, tôi đành vải bước lên trước khoác áo lên vai cô. lúc này đây tôi phát hiện ra toàn thân cô lạnh giá, hình như còn đang run rẩy. trong lòng tôi chợt nhói đau lầm bầm. mình xin lỗi, quan vũ vi mình không phải cố ý muốn chỉnh sửa cân sức khỏe. còn chưa kịp nói xong cô bèn cắt ngang lời tôi. cái gì mà cân sức khỏe, sự việc đó mình đã quên từ lâu rồi. sau đó cô ngẩng đầu cười với tôi, còn kéo tôi ngồi xuống bên cạnh cô. Nắm lấy tay tôi nói Mình thực sự đã quên rồi Chúng mình là bạn tốt mà có phải không Cô anh cười rất chân thành Như thể sự Thực sự không còn trách tôi nữa Nhưng tôi lại cảm thấy Bộ dạng của cô ấy thực sự rất kỳ lạ Cụ thể kỳ lạ ở điểm nào Thì tôi lại không thể nói ra được Tóm lại trong lòng tôi Cảm thấy rất hoang mang Quan Vũ Phi cười nói Không sao đâu Mình chỉ tiện thể ngồi đây một chút thôi Đang định quay về thì hai người đến Quan Vũ Phi vừa nói dứt lời, La Thiên đột nhiên giận dữ lên tiếng. Tiện thể ngồi đây, nạn nhân tiếp theo chết vì tham ăn, cô có biết không? Cô ngồi ở đây rất có khả năng sẽ bị mất đi tính mạng đấy. Giọng nói của La Thiên hơi sống sượng, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của anh. Hơn anh hết, anh không hề mong muốn lại xảy ra vụ án nào nữa. Tôi mặc dù có thể hiểu được tâm trạng của anh, nhưng vẫn không kìm được thầm bán trách anh. Quan Vũ Phi vốn đã lo lắng mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ Bây giờ bị La Tiên nói như vậy Rất có khả năng cô ấy sẽ không chịu được nổi Quả nhiên toàn thân Quan Vũ Phi rùng mình một cái Bàn tay đang nắm tay tôi cũng nắm chặt hơn, lầm nhầm Nạn nhân tiếp theo Tôi bội cắt ngang lời cô Không sao đâu, cậu đừng nghe anh ấy nói linh tinh Nói rồi tôi quen người sang lườm La Tiên một cái lần nào anh cũng nói tôi làm việc gì cũng kích động nhưng tính anh thì sao? La Thiên mặc kệ ánh mắt của tôi ngược lại vẫn nhìn Quan Vũ Phi với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Tôi nói cho cô biết điều này là muốn cô trong khoảng thời gian này không được chạy lung tung, càng không được tiêu hủy hoại bản thân mình, cần phải dũng cảm đối mặt với tất cả mọi thứ, bởi vì mỗi người chúng ta đều có quyền trân trọng và bảo vệ tính mạng của mình, quyết không được cúi đầu với hung thủ. Quan Vũ Phi không nói gì chỉ nắm chặt tay tôi như thể chỉ cần nắm tay tôi cô mới có cảm thấy an toàn tôi thầm suy nghĩ lời của La Tiên có lẽ là anh đúng nói cho Quan Vũ Phi biết việc này chưa chắc đã là việc xấu ít lắm có thể khiến cho cô ấy ý thức được bảo vệ mình nếu như mục tiêu tiếp theo của hung thủ thực sự là Quan Vũ Phi thì nếu cô có đủ sự cảnh giác thì hắn cũng không thể dễ dàng đạt được mục đích đương nhiên nếu hung thủ không phải là ma quỷ nghĩ đến đây Tôi giơ một tay ôm lấy vài quán vũ phi, an ủi cô. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu. Bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ luôn ở bên cậu, không rời một bước. Chương 9 Một đồng tiền xu Là tiền đưa tôi và quan vũ phi về đến ký túc xá Tôi dựa vào lan can vẫy vẫy tay với anh. Đến lúc đó anh mới bước đi. Sau đó lại không yên tâm gửi cho tôi một tin nhắn, bảo tôi lần này đừng góp đi xảy ra sơ suốt gì có nói anh đã sắp xếp người ngầm theo dõi và bảo vệ một số sinh viên phù hợp với thăm ăn. con tim tôi nặng trịch, giống như thể rơi vào một vòng xoáy cực lớn. làm như vậy thực sự có tác dụng sao? Sau khi bước vào phòng ký túc xá, quản vũ phi nâng ngồi ngẩn người, rồi anh đến lờ nhờ, chiếu một khuôn mặt cô khiến sắc mặt cô trông hơi sạm lại, đôi môi gần như tim tái. vừa thấy tôi bước vào, cô bèn hỏi: nạn nhân tiếp theo thực sự chết vì sao hai người lại biết được? Lúc hỏi câu này, trên mặt cô thể hiện đó thứ tâm trạng phức tạp, có sự căng thẳng, có sự lo sợ, thậm chí còn có cả một chút gì đó mâu thuẫn. Kỳ lạ, cô ấy đang mâu thuẫn gì chứ? Tôi nhìn về phía rừng của lánh bụng vàm và Diệm Hàn, nói nhỏ với quan vũ pi Đồ này để ngày mai mình nói cho cậu biết có được không? Mặc dù tôi rất băn khoăn về sự mâu thuẫn mà cô thể hiện ra ngoài, nhưng tôi biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Bởi vì tôi sợ không cẩn thận sẽ bị lánh bụng phàm và Diệp Hàn nghe thấy. Đặc biệt là Diệp Hàn, mau mùm mau miệng, tấm lá bài ma quỷ nếu để cho cô biết. Tôi đoán rằng ngày mai mọi người trong toàn trường đều sẽ biết hết. Vì sợ quan Vũ Phi lại truy hỏi thêm, tôi bội truyền đề tài, đưa cho quan Vũ Phi bức tư mà Tô Thần Dương nhờ tôi chuẩn giúp. Đây là tư Tô Thần Dương nhờ mình chuẩn cho cậu. Quan Vũ Phi nhận lấy bức tư ngóng nghĩa, đột nhiên hỏi về căng thẳng. Lúc anh ấy đưa bức tư này cho cậu có ai nhìn, nhìn, nhìn thấy không? Cô ấy lại nói lắp rồi Sự căng thẳng quá mức trong lòng cô ấy đã bị bại lộ hoàn toàn. Tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Cho dù bị người khác nhìn thấy thì sao chứ? Bạn trai vứt tư cho bạn gái chẳng phải là một việc rất bình thường sao? Tôi nhớ lại lúc quan Vũ Phi và Tô Tình Dương gặp nhau ở khu đường nhỏ. quan Vũ Phi cũng như vậy. Cứ như là kẻ trộm suốt cuộc cô đang sợ hãi điều gì. Tôi cố gắng kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng nói với cô không có ai nhìn thấy, lúc đó mất điện, xung quanh tối đen như mực. Quan Vũ phi vẫn không yên tâm hỏi đi hỏi lại mấy lần cho đến khi tôi đảm bảo với cô rằng quyết không có ai nhìn thấy, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bóc lá thư. Mặc dù tôi rất muốn biết nội dung bức thư đó, nhưng tôi chắc chắn không ghé sát lại để cùng xem, thế nên tôi dựa đầu vào thành giường liếc mắt quan sát nét mặt của Quan Vũ phi. Nhưng điều kỳ lạ là trên mặt cô không hề tự hiện Tâm trạng gì Giống như đang đọc một bài khóa vậy Tôi thực sự không thể hiểu nổi cô Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng Mặc dù trên mặt cô thể hiện sự lạnh lùng đối với Tô Thần Dương Nhưng trong tim cô thì thực sự rất thích Tô Thần Dương Chỉ là cô đang cố gắng Kiềm chế tình cảm của mình Tôi nhớ nội dung trong trang số nhật ký đó Viết như sau Nếu như tôi không làm theo lời cô ấy nói Cô ấy sẽ nói ra chân tướng sự việc Hơn nữa sẽ làm tổn thương anh ấy Tôi vẫn luôn cho rằng Quan Vũ Phi có một điểm yếu gì bị rơi vào tay kẻ khác. Cô ấy lạnh lùng với Tô Thần Dương lại để bảo vệ Tô Thần Dương. Nhưng giờ đây tôi đột nhiên cảm thấy mình thực sự không hiểu về Quan Vũ Phi. Bởi vì trong chính lúc này đây trong phòng không có người ngoài rồi cô ấy lại không hề động lòng đối với lá thư của Tô Thần Dương. Là Quan Vũ Phi vốn có tôi như người ngoài nên tiếp tục che giấu hay là sự phán đoán trước đây của tôi hoàn toàn sai lầm. Anh ấy trong nhật ký nếu không phải là Tô Thần Dương Vậy thì là ai được chứ? Quan Vũ Phi nhanh chóng đọc xong lá thư rồi đứng dậy đi đến trên bàn. Để lá thư lên ngọn nến, lá thư của Tô Thần Dương viết rất dài, viết tới bốn trang giấy thư. Tôi nghi ngờ Quan Vũ Phi muốn chưa đọc xong hết, bởi vì từ khi cô bỗng lá thư đa cho đến bây giờ còn chưa đầy một phút. Tôi nhìn chầm chầm Quan Vũ Phi, muốn nhìn thấy điều gì đó từ trên khuôn mặt cô. Nhưng thất vọng thay, khuôn mặt tôi nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Cô như thể là không phải đốt lá thư của tô thần dương Mà là như đang đốt mấy tờ giấy loại Trong lúc tôi đang gần người Cô đột nhiên lạnh lùng nhìn tôi một cái Nói Nếu như sau này anh ấy còn nhờ cầu cầm thứ gì Hay là truyền lời cho mình cơ đừng giúp anh ấy nữa Cảm ơn Giọng nói của cô lạnh lùng y như nét mặt cô Còn mang trao một chút trách móc Tôi nhất thời không biết nói gì Trong lòng cảm thấy xót xa Xem ra Là tiền nói không sai. Lòng tốt chưa chắc đã đúng. Tôi thầm nguyên đùa mình một câu. Cố tiểu yên. lần sau mày còn nhiều chuyện nữa. Thì để cho hồn má ở đầm hoa sen bắt mày đi. Ai ngờ tôi vừa nguyên đùa mình xong. Thái độ quả quan vũ phi. Lại bỗng thay đổi 180 độ. Thật không ngờ lại tôi cười ngọt ngào với tôi. Mình xin lỗi. Cố tiểu yên. Thái độ thay đổi thần tốc đến như vậy. Khiến tôi nhất thời không biết ứng phó ra sao. Cũng đành bìm cười với cô. Cười rất ngượng nghịu. Quan Vũ Phi nằm xuống Quay mặt về phía tường Thân hình co đúng lại Tôi lặng lẽ nhìn cô một lúc Cho đến tận khi cảm thấy mỏi mệt Tôi mới nhắm mắt lại Nhưng lúc tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Quan Vũ Phi đột ngột lầm nhầm nói một câu Có lẽ Cái chết thực sự là một sự giải thoát Tôi mở tròn mắt Bỗng chốc cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất Tôi nhớ Trước đây cô cũng nói một câu như vậy Trong khoảnh khắc chân tay tôi trở nên lạnh giá Lấy giá đến độ dường như không thuộc về tôi nữa. Ngày 22 tháng 5, hôm qua trời đổ mưa rào suốt một đêm, hôm nay cuối cùng cũng đã tạnh. Ánh nắng rạng rỡ chiếu vào trong lớp khiến đầu óc tôi nặng trịch, lơ mơ không thể nào lấy lại tinh thần được, bởi vì đêm qua Quan Vũ Phi nói một câu kỳ lạ, nói cái gì mà cái chết là một sự giải thoát, khiến tôi thấp thỏm cả đêm, Sự cô ấy giải đáp chuyện gì nên cứ canh chừng cô ấy cho tới tận sáng. Lúc nãy đây cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Lúc nghỉ giữa giờ, tôi bội nằm bó đá bàn muốn ngủ một lát. Nhưng bất lực tay, Diệp Hàn cứ liếp tra liếp chiếp hỏi quan vũ phi đi đâu lúc nãy hỏi đêm qua làm gì mà mắt như gấu trúc vậy. Tôi thực sự không chịu nổi nữa, nhưng lại ngại không dám nổi nóng với cô ấy. Đành phải nhấn lại trả lời qua quyết mấy câu là đêm qua, tôi nằm mơ thấy đắn nên suốt đêm không dám trở mắt. Nào ngờ, Diệp Hàn lại từng thật là nhà tiếp nói nào là nắm mơ tê rắn không phải là một việc hay. Đi nam khỏi cửa, nhất định phải cẩn thận. Còn nói đàn ông mơ tê rắn biểu thị sẽ gặp tai nạn, nhưng cuối cùng vẫn thoát được. Phụ nữ nếu mơ tê rắn cắn nghĩa là không gặp hiểm họa mà sẽ gặp điều may mắn. Ông Sigmund Freud nói rằng Rắn đại diện cho ám thị về tình dục. Tôi lập tức ngắt lời cô. Dừng dừng cái gì mà lộn xộn thế? Sếp Hàn tút bùng, bà cô nội. Cậu hãy để cho mình ngủ một lát đi Cho dù một phút cũng được Mình buồn ngủ chết đi được Giật Hàn mở to mắt nói Cậu từng mình nói không đúng à Những điều mình nói là thật đấy Trước đây mình cũng đã từng mơ thấy rắn đấy Nhưng mình mơ không chỉ một con mà cả đan rắn Trong phòng của bọn mình đàn rắn đó nhiều lắm Đủ các loại màu sắc Có khoang, có xanh lá cây Thậm chí còn có cả màu trắng Cái con rắn đó chật chật Còn trắng hơn cả tờ giấy trắng Bị cô Na lại nhảy như vậy Đừng nói một phút, mà ngay cả một giây tôi cũng không ngủ nổi. Bởi vì tiếng chuông vào lớp đã nhanh chóng vang lên, tôi đành phải gắn gừng tập trung tinh thần ngồi thẳng dậy. Một lát sau, ông Phạm ướt ngực đầu ngẩng cao bước vào trong phòng học. Hún sĩ tiết học này là tiết học kỹ năng nghe của thầy Trần, nhưng nghe nói thầy bị ốm nên xin nghỉ, cho nên ông Phạm dạy thay. Tôi biết tiết học của ông Phạm bắt buộc phải chuyên tâm chú ý lắng nghe, nếu không bị ông bắt được không chăm chú nghe bài giảng thì sẽ khốn đốn. Nhưng tôi quá buồn ngủ rồi, mí mắt nặng trịch hoàn toàn không nghe theo yêu cầu của lý trí. Cuối cùng ngay cả ông Phạm, nói những điều gì tôi cũng không nghe được nấy một câu. Đúng trong lúc hơn phép tôi đang du ngoạn, quan vũ phi ngồi đành trước đột ngột đứng dậy nói to một tiếng, có mặt. Âm thanh này khiến tôi trần tỉnh giấc, tôi cũng đứng bật dậy nói, có mặt. Tôi cứ tưởng là ông Phạm đang dậm danh. Bởi vì mỗi lần điểm danh xong, quan vũ phi là đến tôi, cho nên sau khi tôi nghe thấy quan vũ phi nói có mặt, bạn đứng bật dậy theo phản ứng qua điều kiện. Nhưng tiếp đến, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi phát hiện ra tất cả các bạn trong lớp. Trong lớp đều đang nhìn tôi và quan vũ phi một cách kỳ lạ. Cuối cùng có người không kìm đáng được nữa thì phi cười. Tiếp đến tất cả lớp đều bật cười. Lẽ nào không phải là đăng điểm danh sao mà tôi lập tức đỏ mặt lên. Sau đó tôi mới biết, thì ra không có chuyện gì cả, chỉ là lánh bụng Phạm thấy quan vũ phi đang lơ đánh, bèn bấm quan vũ phi một cái dưới gầm bàn. Vốn làm cô ý tốt muốn nhắc nhở cô ấy, kết quả là cô ấy giống như tôi, đang hồn bay phát lạc, bị lánh bụng Phạm dẫm chân, cứ từng là điểm danh, cho nên thực sự là êm mặt quá. Ông Phạm xoa sầm nét mặt, bước đến trước mặt tôi và quan vũ phi, chỉ vào chúng tôi nói phi cả nước bọt. Cô và cả cô nữa đập tức đến sân vận động chạy ba mươi vòng cho tôi Để cho tỉnh ngộ Câu Các bạn trong lớp cười càng dữ dội hơn Ông Phạm lại lao lên bục giảng Giống như một mũ tên Đập mạnh xuống bàn nghiêm túc nói Stop Nếu anh còn dám cười nữa Thì anh cùng chạy với bọn họ Cả lớp lập tức im phăng phát Tôi nhìn ra sân vận động Đang nắng chăng chăng, Bất mãn khẽ lao bầu Trời nắng như thế này Lời nói còn chưa hết Ông Phạm đã lên tiếng cắt ngang lời tôi. 50 vòng, không được phép lười nhác, không được phép nói dối, chứ giờ ta nào quay trở lại lớp điểm danh. Sau đó lại chỉ vào lớp trưởng. "Anh, đi giám sát, câu câu câu." Đúng là lão già bị mắc bệnh sạch sẽ chết tiệt, bất lực thay. Tôi cùng với quan Vũ phi đành phải bước dốc khỏi phòng học, dưới sự giám sát của lớp trưởng, đành phải chạy quanh sân vận động dưới trời nắng gay gắt, 50 vòng cơ mà. Hơn nữa còn phải chạy xong trước khi tan học Quay trở về điểm danh Chỉ nghĩ tôi, tôi đã muốn khóc rồi quan Vũ Phi vừa chạy vừa thở dốc trời bới Chắc chắn sẽ có một ngày Mình sẽ dùng chân đá ông ta đến chết Rồi lại cứu giống, rồi lại đá ông ta đến chết Tôi lập tức bật cười vui vẻ Được đôi được đôi, Vậy thì chúng mình cùng đá nhé Mình đá này, mình đá này Năm mươi vòng chắc chắn là không chạy hết được Mặc dù cuối cùng lớp trường chỉ để chúng tôi chạy hai mươi vòng Nhưng cũng không thể nào chạy kịp trước khi tan hỏng Cho nên lại bị ông Phạm trách phạt một trận tươi tả nữa Buổi trưa Sau khi ăn cơm ở nhà ăn xong Theo thường lệ tôi lại đi dạo bộ cùng quan Vũ Phi Điều kỳ lạ là Hôm nay hình như quan Vũ Phi ăn rất ngon miệng Thật không ngờ đi mua cơm đến hai lần Diệp Hàn nói Ơ không phải là năm mươi vòng sao Sau lại chỉ chạy qua hai mươi vòng Ồ mình biết rồi Chắc chắn là lớp trưởng đã dọa việc công để giúp việc tư Ngừng một lát Cô lại cười hi hi Chạy hai mi vòng vừa vàng có thể giảm béo mà Lánh bụng phàm đánh cô bạn một cái Nói vẻ tức giận cậu không thể nói bớt đi và câu được sao Sau đó lại chun chun mũi Nói với quan vô phi và hối lỗi Xin lỗi nhé Mình vốn chỉ muốn nhắc nhở cậu Nhưng bộ dạng lúc đó thực sự rất buồn cười Cậu và cố tiểu yên Người trước kể sau cũng đứng dậy nói có mặt Lánh bụng phàm vừa nói đến chữ có mặt, ở cách đó không xa, có một nam sinh đứng bật dậy, nói rành rọt một tiếng, có mặt. Tất cả mọi người đều cười phá lên, chắc chắn sự việc này đã trở thành trò cười trong trường học rồi. Tôi và quan vũ phi cùng nhìn nhau, chuồn khỏi nhà ăn. Sau khi đổi khỏi nhà ăn, quan vũ phi ủ rũ nói, Tiêu rồi, hai bọn mình lần này thật là mất mặt quá. Tôi so xo so vai, mà kệ bọn họ đi, họ thích nói thế nào thì nói. Có khi chỉ mấy hôm nữa là quên thôi Ôi quán vũ phi Chẳng phải cậu vẫn luôn luôn nói Muốn giảm cân sao Sao hôm nay lại ăn uống thoải mái thế Quan vũ phi cười nói Kệ thôi Mình ăn bao nhiêu mướp đắng như vậy Mà không có chút tác dụng nào Bây giờ mình nói thật với cậu nhé món mướp đó quả thực không phải để cho người ăn Cho nên mình nghĩ thông suốt rồi Béo thì béo thôi Mặc kệ Tuấn Nhưng Đồng nhìn cô Thực sự nghĩ thông suốt rồi sao Văn Bưu cười ha hả, ôm lấy vai tôi. "Đương nhiên là thật rồi, cậu xem bộ dạng mình thế này giống giả sao? Nhưng nói thật, cảm ơn cậu, Cố Tiểu Yên." Trong lòng tôi chợt tràn dâng cảm xúc ấm áp vô cùng, con tim cháu lỡ lần cuối cùng cũng đã được đặt xuống, hy vọng lần này cô ấy thực sự nghĩ thông suốt rồi. Từ xa, tôi nhìn thấy bộ bằng đang cắt tỉa chậu cây cảnh ở trước cửa tòa nhà hành chính, điều khiến tôi lấy làm lại chính là thật không ngờ Liên Tành cũng ở đó. Đang ngồi trên bậc thềm trò chuyện gì đó với bộ bằng, xem đam cùng nói chuyện rất vui vẻ. Tôi lập tức, cáo quan vũ vi đến. Liên Thành nhìn thấy tôi, từ xa đang ngọt ngào gọi tôi một tiếng đại ca. Đợi đến khi tôi đi đến gần, cô lại vội vàng giới tiểu tôi với bộ bằng. Chú bồ, đây là đại ca của cháu đấy. Bộ bằng lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái. Trong ánh mắt đó tình hiện sự khinh mạn, không biết sự khinh mạng đó đối với chính bản thân tôi hay với Liên Thành tôn xưng tôi là đại ca tóm lại ánh mắt này khiến tôi cảm thấy khó chịu liên thành lại nói đại ca hôm nay lúc trong giờ học hai người làm sao đấy bây giờ mọi người đều đang bàn tán xôn xao sự việc này đấy nói đến việc này tôi liền cảm thấy rất xấu hổ nên không muốn nói chuyện với cô nữa quay ra nói với bộ bằng tất cả hoa cảnh trong trường học này đều do chú cắt tỉa sao bộ bằng lại một lần nữa liếc nhìn tôi đường dân không phải trong trường có bảy tám dân công cơ Nhưng bọn chúng đều thích được tôi chăm sóc. Tôi kinh ngạc hỏi. Bọn chúng? Bộ bằng gật đầu bình tĩnh nói. Cô đừng coi những thứ này chỉ là từng chậu thực vật. Thật ra bọn chúng đều có sinh mệnh giống như con người vậy. Chúng có tình cảm của chính mình, có ngôn ngữ của mình, cũng cần người khác bảo vệ và yêu thương. Nếu như cô có thể dùng trái tim mình để cảm nhận bọn chúng, bọn chúng đương nhiên cũng cảm nhận được cô. Từ đó có thể đạt được sự giao lưu về tâm linh. Lên thành tiêu lên đẩy khoa trương Không phải chứ chú bố Bọn chúng biết nói chuyện với chú sao Vậy chú bảo bọn chúng nói chuyện với cháu đi bù bằng cười nói tiếp Nhưng bọn chúng lưng chẳng hơn con người nhiều Không hề cạnh tranh Cũng không hề có sự nghi ngờ lờ biệp lẫn nhau Càng không có tà ác Tôi không kìm được hỏi Vậy chú có cảm thấy Nếu đem đi so sánh con người độc ác hơn nhiều không Giống như Những người chết vì bảy tông tội Chú cho rằng họ chưa đến hết tội không? Bồ bằng cười há hả? Cô đứng là một cô gái thú vị. Cái gì là bài tung tội? Tôi rất không thích việc ám đặt một thứ tên gọi, mặc định cho sự vật nào đó. Bởi vì mỗi người đều có tội. Từ khi Adam và Eva ăn trộm trái cấm trong vườn Eden, thì tội đã tồn tại rồi. Cái chết quả bọn họ nếu có phải là chết không đến hết tội hay không, thì tôi không biết. Nhưng tôi biết, sinh thì do mệnh, phú quý thì do trời. Tôi nhìn ông không thể hiện thái độ gì, hỏi Chú Bộ hình như nghiên cứu rất kỹ về thánh kinh, chắc là một tín đồ cơ đốc giáo thì phải Bộ Bằng lập tức hỏi ngược lại Cô lẽ nào ngay cả câu chuyện về Adam và Eva mà cũng không biết sao Trong ngữ khí khi đó, cho rằng là mang chút kinh bị Tôi nhất thời cứng hỏng, dẫn dữ đến độ không thốt lên lời Tôi muốn dò la được chút thông tin gì đó từ miệng ông ta Những ông công nhân đáng ghét này thật sự rất xảo quyệt. Văn Vũ Phi thấy sóc mặt tôi giận dữ, vừa kéo tôi đi, khẽ nói. Sao thế? Sao lo gì với một công nhân quen chứ? Liên Thành đang gọi ở phía sau. Đợi em với, đại ca, hai người định đi đâu? Khi tôi đứng lại đợi Liên Thành, bộ bằng đột nhiên nói một câu. Lần trước, tôi có nói với cô, đừng có cố chấp đến cùng, xem ra để toán học năm 3 ba đến giờ cô vẫn không biết làm linh thành bò đầu vẻ nghi hoặc. cái gì 5 trừ ba không phải bằng hai sao? tôi ngẩn người nhớ lại bồ bằng đã từng nói với tôi. tôi muốn nói cho cô biết bất cứ sự việc nào cũng đều không phải là tuyệt đối, cũng không phải là cố định mãi mãi. nếu như cứ nhất định theo đuổi đến cùng, bởi thì cô sẽ đi vào ngõ cụt, không có lối ra, cũng không có đường nuôi. giống như 5 trừ ba vậy. phản ứng thông thường của con người là trả lời bằng hai. Họ không suy nghĩ kỹ xem có thể bằng tám, thậm chí bằng sáu. Có một số thứ thực ra rất đơn giản, chỉ cần có nhận thức ra như thế nào. Đốt cuộc ông ta đạch ám thị gì đây? Lẽ nào ông ta thực sự không phải là ông tổ? Nghĩ đến đây, tôi quay ra hỏi Liên Thành. Cậu đất thân với ông ta sao? Liên Thành trước trước mắt. Ai cơ? Chú Bộ à? Không phải là rất thân đâu, chỉ là mỗi lần tâm trạng không vui, mình đều tìm gặp chú ấy trò chuyện cảm thấy lời nói của chú ấy rất sâu sắc, bình nghe còn không hiểu, giống như vừa rồi nó thực vật biết nói chuyện. quản phụ phi ngắt lời cô, Ngay không hiểu mà còn đi tìm ông ta trò chuyện à? liên thành nói, đúng vậy, chính vì nghe không hiểu thì mới thích nghe mà, giống như một buổi hòa nhạc, không phải tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu vậy không? có đôi khi nghe người khác nói chuyện cũng là một sự hưởng thụ, không nhất định cứ phải nghe hiểu được. Quan Vũ Phi không muốn đôi con với cô ta nữa Ngước mắt nhìn tôi Cô Tiểu Yên Vừa rồi câu hỏi của cậu có vẻ hơi thẳng thắn quá Chắc không phải cậu nghi ngờ chú bồn hôn thủ đấy chứ Tôi ngẩn người rơi lát Ngay cả quan Vũ Phi cũng biết nhận ra Lời nói của tôi quá thẳng thắn Thằng nào mà la tiên nói tôi không biết Cách ăn nói trao láo vòng vo Thế tôi không nói gì Quán Vũ Phi lại nói tiếp Thực ra mình cũng cảm thấy Ông ấy rất khả nghi Tại sao? Không biết, cứ cảm thấy như vậy. Lời nói vừa tuốt ra, liên thành bèn kêu lên. Không thể nào, chú bồ bằng không thể nào là hung thủ được. Mặc dù lời nói của chú ấy mình nghe không hiểu, nhưng chú ấy rất tốt bụng. Chú ấy không thể nào giết người được. Tâm trạng của liên thành có vẻ hơi kích động. Như thể nếu ai còn dám nói bồ bằng là hung thủ, thì cô ấy sẽ trở mặt với người đó vậy. Đúng là tính cách của một đứa bé. Quan vũ phi bộ nói. Bọn mình cũng chỉ là nghi ngờ Liên Thành bá đảo cắt ngang lời cô chúng cảm nói Nghi ngờ cũng không được Sau đó trừng mắt với quan vũ phi Bực bộ chạy đi Quan vũ phi gần người nói vẻ bất mãn Cậu cũng nghi ngờ chú bồ Tại sao cậu ấy chỉ trừng mắt với mình Tôi cười hai hả Nhút nhảy nhút nhảy đi lên phía trước Vừa nhún nhảy vừa hát bài Tôi không muốn nói quả Dương Ngọc anh. Tôi không muốn nói tôi rất thân thiết Tôi không muốn nói tôi rất thuần khiết Quần vụ phi ở phía sau có cảng đuổi theo tôi Vừa đuổi vừa nói Thực này thì có liên quan gì đến thân tiết thuần khiết chứ Cậu đừng chạy cố tiểu yên Cậu nói cho rõ với mình nghe xem nào Sao cô ấy chỉ chừng mắt với mình chứ